Để các bạn đón kế tiếp câu chuyện mà thủy đẹp tác giả thiên Hải bá sướng tập thứ bảy thì vững từng tầy thứ 34 mươi bốn quản sở thái bảo qua giọng đọc của trung ảnh ông của đường đã quá huyền với những trang phục đặc cụ trong cánh hát vừa nhìn đã đã nhận ra kẻ trong hạnh làng không hề ăn mặc việt tấn nhã nguyện mà từ đầu xuống chân vẫn toàn áo màu đen và trang thành ác quỷ vô thường áo niệm mặc cho thi thể khi khâm niệm an táng tuy khác xa quần áo thông thường nhưng dù gì không có quý tộc nào mặc bộ quần áo hóa trang thành khâm niệm thế này trang phục của người xưa có lẽ vào thời dân quốc trông chẳng khác nào trang phục trên sân khấu là vào nhưng đạp gì có ai mặc bộ áo đen Hóa trạng thành quỷ câu hồn ngồi trong mẫu kia chữ Đám chuột nhập vây đều kinh ngạc vô cùng Lúc đầu thì gặp phải hình nhân nữ bằng giấy mặc trang phục thủy điện thời mình Bây giờ lại lòi ra một kẻ mặc áo đen Đóng giả quỷ câu hồn bộ thất thực sự trong lần cùng Bình Sơn Chưa thấy đầu Mà đã gặp phải bao chuyện cô quái kỳ dĩ thế này Ai đấy đều có cảm giác rùng sợ Nếu chẳng may trốn lớp sừng kìa Quả thân của hắc quỷ vô thường ẩn đấu Thì phải biết làm sao Đám bộ cột mà hoàn toàn dựa vào các đạp nhất thời Lòng càng bất an Thì càng dễ bị quỷ ám Cho nên xưa này vẫn có cầu Đổ đấu chứa tin mà quỷ Tin mà quỷ chứa đổ đấu Đáp trùm giả lĩnh trước giờ Đều cho rằng Những nguy hiểm bên trong mộ cổ Chủ yếu chỉ là mấy thứ cảm bẫy, cường thì Hiếm mà nhận đến những chuyện ly kỳ Quỷ hủy về yêu tình mà quỷ nhưng khi đấy tất cả đều cần mắt nhìn thấy con quỷ câu hồn vẫn đủ đèn hoạt động giải trí chủ yếu vào thời bấy giờ chính là nghề sách xiềng kệng căng và kệng dân gian từ đối bình dân bao gồm các loại kịch về ma quỷ hồ ly và mèo đều dựa vào những tình tiết ma quỷ được thổi phồng để hấp dẫn cho người xem quỷ có hồn vận áo mũ đèn là một trong những nhân vật chính trong các bậc kệng kiểu này chính vì rất gần gũi với cuộc sống nên lại càng dễ khiến người ta tin là thật Lã chẳng thấy đọc người hoang mang Sợ đám tục hạ mất hết như khí bèn nói Cây <cười> cọt toàn là mấy thứ bị đặt ám hồ Ngoài vợ thì đến 8-9 vợ Là bốc phép nói bừa Sao có thể tin là thật Khoan nói tới cái gì mà quỷ vô thường trên hút hồn lấy bạn người ta Ờ thế này Ngay cả thần tiền Cũng không tránh nổi súng thầy đắn tẩy nữa là Thôi kệ trong hành hàng này Có thứ gì Hãy kênh nã hay là đoạn vào trước Rồi hãy nói Nói xong liên khoát tay ra lệnh cho thuộc hạ dường cao súng trường tập đoàn kéo chút an toàn sẵn sàng lên lầu trận bị đã đạt tới tấp vào trong hành lang. Kagol đứng bên thấy đám trộm sắp sửa nổ súng một ý nghĩ chợt lói lên trong đầu bộ nhà rồng khuyên lão trận không nên dùng súng. cả tình đã gáy khác thường nhận định trên người cái xác mặc đồ đen kia có vật gì cực độc không thể cạnh súng đạn mà sản xuất bất không một khi chất độc tung tèn khắp nơi. Lúc ấy cũng muốn điến vào bên trong Cũng không được nữa Lão Trần trở thiểu ra Người nói Thật đúng là bậc hào kiệt kiến giải từng đó Hồi nhà lên đạt sẵn sàng Ta để tăng thêm căn đạn thôi Ta đây cũng đang kinh cử một nhóm dùng sả móc Nói đoạn Liên ra lệnh cho mấy mấy tên thuộc hạ tiến đến phía trước Thò thăng dứt vào đám sừng bụ Móc vào người áo đèn kia kéo về. đã trộm theo lệnh hành động. Sau một hồi hết rồi lại kéo cũng bóc được người áo đen ngồi xếp bằng và trong vách tầng sắt. Những người còn lại tay lằng lằng rào súng như đang bảo vệ bốn phía từng đón cực địch. Kéo lại gần mới biết quả nhiên là một cường thì mặt mũi quái dị, cũng chính là loại cổ thầy trên rộn không thôi dưỡng. Cái sát nam mặc áo bảo đen này cao to béo tốt, ngồi khoanh chân xếp bằng, tay bấm chỉ quyết rất kỹ xị. Quần áo trên người quả nhiên Là trang phục đóng quỷ cầu hồn. Vì thằng trẻ kéo lùi một hồi Bộ quần áo đã bụng nát từ lâu Lên bị tọc ra tới ta Để lộ lớp da thịt đang trực phình, Trắng bệnh như ngầm nước Trong thằng trẻ vào có thấy một chảy ra Trong các gốc tài mắt mũi bộ Toàn là thứ bột màu đẹp Có thể nguyên nhân chết trước kia Là do thất khiếu thổ huyết Nhìn bề ngoài Thức không phân biệt nổi Cái sắc này tình đại thế nào Chỉ thấy quần áo rời dép để bụng nát hết cả chặt chẽ cũng đã lâu rồi đánh trộm chỉ thấy là cái thay cổ cứng nhất bây giờ mới yên tâm thì nhỏ bằng một đổi quỷ chân dẫm ăn mặc giả quỷ giả ma làm khi đấy các ông ngọn mày sợ mất mặt lão trần thấy cái xác này chết rất kỳ lạ bên dẫn người lại gần kiểm tra tìm gì thấy bên trong rác đổ đầy kịch độc nhưng nhìn Thì không phải kịch động Do là rất thường thấy trong núi Bình Sơn Chất động lan ra khắp người Hẳn trước khi chết Cái này đã uống độc rồi Vì sợ dính phải mù độc Nên bọn họ chỉ dám gãy gãy bằng xào chè Khải vết những thứ trên người sáng chết già xem Ngoài vài chai lọ đựng thuốc Một hình nhân bằng giấy đủ cả chân tay Còn có một cái túi già to tướng Bên trong đựng đầy hạt đậu đen cứng Mọi người thấy thế đều mơ mơ hổ hổ Không biết trong thứ bà đẳng này là thế nào Cuối cùng, cũng có kẻ khéo ra được một tấm kim bài treo từ sắc chết Tấm kim bài này bên trên khắc chữ Lão Trần và người cô đều biết cùng văn Vừa nhìn đã nhận ra, ngày đó là bốn chữ trên cổ rắn rọi Quạt sờn thái bảo Hai người toàn nhìn thấy vật này Đầu óc đang mở mịt, trần đoán lên một tia sáng Bỗng như tới một chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước Thì ra, nguồn bộ cổ bình sơn này đã có người nhìn Trần đến trước Bọn họ không phải là nhóm trộm mộ đầu tiên đặt chân đến nơi đây Hai người đồng thành thốt lên Để ra là quan sơn thái bảo của đại minh Lá trần cuối đầu ngắm nghĩ một hồi lâu đoàn sai người kéo cách sát tới lò lợi đường chậm nửa đốt Sau đó mới quay lại hỏi cả gỗ Chuyện quan sơn rất có đoán định Trước đây chỉ coi là truyền thuyết giả sử không có thật Giờ mới biết thì giả chết đời đúng là có quan sơn thấy bảo thật hiện đời đi khắp thiên hạ, ta nghe nói từ tận bao giờ chưa? Cà cô đã từng nghe nói đến chuyện này, nhưng cũng không hơn lão Trần là mấy. Từng chuyện nghe chuẩn mồ trong thiên hạ ai có tiếng tầm truyền thống chỉ gói gọn trong bốn phái: phát khẩu, mô kim, bản sơn và xa lính Nói bốn phái nhưng kỳ thực là ba nhánh bởi phát khẩu thiên quan và mồ kim tự ý bốn là Sau khi ấn phát khẩu bị hủy Trên đời chỉ còn lại một kim hiệu quý Cùng xã lĩnh lực sĩ người đồng thế mạnh Và bàn dân đạo nhân cơ biểu biến hóa Ngoài ba môn phái này Còn lại toàn là đám trộm cướp vật Có chút tiếng tăm Chẳng qua cũng chỉ là phiên văn tử Cống sát ở phường Nam Còn những phường trộm gà trong chó Đều không đáng nhắc đến Nhưng trong lịch sử người trộm mồ mấy chẳng năm Vẫn lưu truyền một truyền viết vô cùng thần mỹ Nghe nói Vào thời mình Có một đám nghệ nhân đối đấu Gọi là quan sơn Thái Bạc rất giỏi quan núi chỉ mê Đã bí mật đạo đựng vô số lăng tập đế vương, Thủ pháp và động cơ trong mộ của bọn họ Trước sau được không ai biết được Một khi đã ra tay Ngay cả thân tiên cũng không ai đoán nổi Chuyện thuyết chỉ nói có vậy Người dân thế là càng không biết gì về họ Ngay cả sự tích quan sơn trong chân thuyết Cũng không rõ thật giả thế nào Không ngờ hôm nay Lại gặp phải một thây ma quạt sơn thái bảo Trong một đường hầm đằng sau lộn phòng bình sơn Nhìn trong vùng phong thái Cũng như những thứ kẻ này mang theo bên mình Thật sự đều hết sức kỳ quái Bịnh sinh hiếm gặp Lá trần bất giác như tưởng tới Trong đám phi tạc mò mấm Ngàn nhà đi qua trăm hồ trước đây Có phải chỉ nhờ vào thuật thu cốt Mà có thể trùi qua lối chỗ hàng chuột Mò vào vào những nơi kín cổng cao tường Hoặc hết định của trong nhà Sau đó lại theo đường cũ mà chui giải Nhưng tà thuật này bị hạn chế về mặt thời gian Một khi đã quá giờ, Tên trộm sẽ cảnh cứng ngay trong phòng Có điều Đây chẳng qua chỉ là mấy lần đồ thổi đầu được sót chở Nếu trên đời này Quả thật có thuật thu cốt tháo củ Vá gồng Thì cũng chỉ là phép tháo khớp Chứ làm sao có thể trôi qua được lỗ chó mẹ Bên cạnh đó Còn có thuật áp vòng Cần giống thuật điều khiển cực thì Có thể điều khiển người giấy Chó giấy trôi qua khe hở trên tường để trộm cắp Nguyên lý điều khiển hoàn toàn không phải cho hồn nhập giấy Mà ép buộc lũ sầu lũ kiến trở thành những tiền trộm Nội tình cụ thể bên trong lão trận cũng không nắm được chồng người giấy trong lầu sắt và con dân thái bạo trên ngoài cửa Hình như đã dùng phương thuật tạ môn để trốn đơn giận trong lầu Dòng muốn tránh bị giết động trong núi cắn chết Nên vị con sơn thái bạo này đã tự mình uống thuốc Để có thể chui vào trốn trong đầy Nhưng có vẻ vô cùng của cây thi quý giả Và muốn toàn lộn sắt tuần ngoài dữ liệu Khi đồng tạ mất quá nhiều thời gian Cuối cùng phép hết mang tận ở đây Lá trận giờ vào kinh nghiệm bản thân suy đoán được 7 phần Có điều Thuật trồng vô của quan sơn Thái Bảo kỳ dị vô cùng Người ngoài môn căn bản không thể nhìn ra ngon nguồn Đáp trộm giả lĩnh vì muốn đảo trồm một cổ bệnh sơn Có thể nói là đã sốc hết toàn thực Không chỉ hợp tiền tổn của Mà còn tổn thất không ít nhận mạng Không ngờ lại gặp cảnh Nhất xuất nhị tính cụ Trầm chân hơn quan sơn Thái Bảo đến mấy chặng năm Nhưng cái thời viên này chết trong đường hầm Trên người chẳng có thứ mình khí trồng bảo nào Lại không ngờ nhận sắc Điều này chứng tỏ vì dân bối này Tuy nhiên trần đến trước Và được Bình Sơn đảo báo vật sau không hề có bạn đồng hành Nếu thực có một cổ trong núi Chắc phần lớn Cổ cải trong bộ thất vẫn còn nguyệt vẹn Nghĩ đến đây, Lão Trần cũng yên tâm phần nào Xưa này, giữa các phái trục mộ không mấy khi có thủ hoạt ẩn đoán Trước sau không có chuyện cắt thiệp vào công việc của nhau Ai chậm chân hơn người khác Vào độ cổ đồ đấu, phát hiện đã thấy có người nào qua rồi Thì đối đã cũng chỉ trách mình đẹp đuổi mà thôi Bởi vậy, đám người xã lính cũng không mấy quan tâm Trước việc phát hiện ra một cổ thầy Nèo bên mình theo bài quan sơn trong bộ Dù sao cũng là cổ nhân trên cách đầy 2 triệu đại rồi Sau khi thư hủy cái xác trong đo gạch Chẳng ai còn để ý đến chuyện này nữa Sau khi đóng củ báo giữa kỳ quế giả được quần đi hết đám trộn liền ra cử Mấy đèn tay trần nhanh nhẹn đi trước giòn đường Số còn lại cùng với lão trần và gà gồ Làn hàng theo sau Tiến vào đường phẩm con đường trong lòng núi này ngoằn nghèo muốn lượn, cao dần theo thế núi, đi được một quãng, con đường đá càng đi càng dốc, rồi bỗng trước biến thành một cầu thang đá, tre lên lại là một cái hang chật hẹp, cửa mật đào đã bị mở toàn mọi người sẽ đền đuốc chui ra khỏi hang, thấy trước mắt bày ra một đống phế tích, Cùng điện hoàng tạc đổ nát, nói gỗ một ngàn, quả nhiên không ngoài dữ liệu của lão trần, chỗ này chính là dàn hầu điện mà nhóm trộm bồ đã đi vào ban đầu. Hành nàng giữa hậu điện và điện vô lượng trong đường cùng Đã bị người nguyện biệt kín bằng đá tảng và đồng nùng Còn tòa điện thì bị bọn láo trần Trong một mùi lửa lúc bọn chạy phát thần Bản đảo thông tử tới đây tới giữa đường Được giữ kín trong khuôn phiệp non bổ Vị trí vô cùng kín đáo. Nếu không phải từ đó trùi ra Tiếng từ bên ngoài hậu điện Sẽ không bao giờ thấy Đến được đây rồi Lá trần không khỏi rất ruột trong lòng Các di tích chỗ núi đã bị giết sạch. Nhưng trước sau vẫn chưa tìm thấy dấu vết của bộ Thận. Chu Đà cũng là bộ dạng mà chống Hiền lão không nhìn được thầm rùa, lũ ngực nguyên sập quyệt. Một cổ khó đặc nhất trong mọi thời đại chính là bộ cổ Thầy Nguyên. Bởi Thầy Nguyên dung hòa, thu nhận nhiều lượng văn hóa, cũng là vô cùng quý tộc, nhưng phong tục đã táng lại khác nhau một trời một vực. Vô cùng và điểm của lạc bộ, mà là phong tục vùng sa mạc phía bắc Tây vực. Lại phát lấn cái huyền diệu Của thật phong thủy trung nguyên Những bộ phần chốt ngàn tán ngược Chính là kết quả của thời kỳ đặc biệt này Cho nên Trên nghề nhân đồ đấu Đã được một cổ đại nguyện Đa phần đều là đầu với lục tung và được Chứ giờ này một cổ đại nguyên vẫn là nhiệm vụ của dân trột bộ Lúc này Có một tiền tục hạ hiến kế với láp trần Đã tìm khắp lần mà vẫn không thấy bộ thất đầu Sao không dùng thuật ủng thành thám thính Thoát Động Thành có nghĩa là đào một cái hố sâu trong núi Chuẩn xuống một cái vò Vô đủ để một người chui vào Sau đó kẻ trộm bộ nằm phục trong vò Cần như chôn mình trong lòng đất Nhờ sự khuất đại của âm thanh Của cái vò khổng lồ Để tham tính vị trí không gian trong lòng đất Lão Trần lắc đầu Nghe đã biết là kẻ ngoài đạo Thoát Động Thành chỉ có thể thăm dò lòng đất Ngay dưới chỗ chuẩn vò Thường dùng tại nơi có thổ tầm Theo núi Bỉnh Sơn siêu thế này Khắp núi đâu đầu cũng là đã sành, Về cơ bản không thể làm vậy được Hơn nữa Lần thầu thăm dò núi bị Sơn Lão Trần cũng đã dùng kết văn để nghe ngõng Chỉ biết được đồng huyệt trong lòng núi rất lớn Cái đó nối tiếp cái kia Nhưng cũng chính vì hoạt đồng quá lớn Đây ảnh hưởng đến độ chính xác Của tiếng vọng trong lòng đất Dù thánh đựng của lão và hơn hẳn người thường Cũng không thể phân rõ Hình dáng từng nơi trong lòng núi Vì thế không thể dùng cách này nay ủng thành đơn cùng vô lượng, dẫn được thầy lầu phòng bằng sắt và hậu điện đều đã tìm khắp luật mà vẫn không thấy, chưa tròn tay tướng người nguyệt kia. Không hiểu có phải cái việt bộ này chẳng những bình trên kín mít, không cây không cửa, mà còn được lắp kín bằng đất, nên mới không có kẽ hở như thế nào vậy hay không? ở nơi địa hình phức tạp như trong lòng bình sơn, nếu quả thật một phần được làm bằng đất lệ, thì không có cách nào tìm ra. Nguyên nguyên không dựng mồ theo hình thức phong thủy, nên sợ rằng dù có một kim hiệu quý từ đây từng trở cũng không thể dùng phần kim định huyệt đào thẳng đến hoàng long. Song lão chảnh cũng biết lần này đi kiếm được nhiều người quý giá, nhưng nếu không tìm được ra bộ huyệt thực sự thì vẫn còn như là thất bại. đầu tư một khoản lớn thế này mà rất cuộc lại cồng cốc vặt vẹn, từ nay lão thần làm thủ lĩnh còn mặt mũi nào? Mà đi tranh cao thấp với người trong thiên hạ Đặc thì khó xử Ngà Gô trở thành rất một suy đoán Ngày đất tiền mồ Tuy rằng hiệu nghiệm, Nhưng quy mô đơn cùng cho núi Bình Sơn lớn Khiến mọi người dồn hết chú ý vào đó Mà bỏ qua địa hình của núi Già núi Bình Sơn Giống như một chiếc bình quý Thần tiên đứng tiên đơn Cả qua núi không khác nào một chiếc bình cổ Lòng núi cũng giống như ruột bình Đơn cùng vào điên Đều được xây trong đó Cho đến dân chuột mộ tới này Chỉ chăm chăm và hăng động trong núi Mà gây mất miệng bình trên đỉnh núi năm tập thời xưa đều xây trong lòng đất Xe núi lặng quách, lục đá xây lặng Mùa thất cũng nằm sâu trong núi Nhưng bộ cổ Bình Sơn Là thần theo lưới thường Rất không có thể Vị trí huyệt ngộ sẽ hoàn toàn trái ngược Nơi các bộ cổ thông thường xây tiện trên đỉnh núi cao Dưới chân núi Chỉ phố tình bố trí huyệt ngộ giả không Để đánh được tài mắt Đỉnh núi Bình Sơn cho lào hiểm trở Nếu quả thật một cổ được trôn chiến đấu ưu niệm người đồng thế mạnh Của đáp trộm xã lĩnh sẽ khổng của đất dùng phỏ Cái sách quái vọng này thật là ngoài dư liệu của mọi người Nhưng cả cô có tài để cơ ứng biến Kinh nghiệm trọng mộ cũng cực kỳ phong phủ Vọng ra vọng vào núi Đã đoán giả khả năng này Lão Trần luận về tài trí mưu lược Không hề thua kém gà gồ Không hiểu sao Lão thông lĩnh đã trộm cướp khắp thiên hạ Mưu đồ hiệp lớn Lòng dạ sâu hiểm Nhưng đến khi gặp vài vấn đề nan giải Lại không sáng suốt Nhảy vén bằng gà gồ Nên trước sau cũng dám mạnh mạnh đi tới chi tiết này Giờ nghe gà gồ nói vậy Lão mới sực tỉnh vội nói <cười> Thực ra là một câu nói Vén cả mặt mê Người nguyên sinh vô trong đêm cung Bình Sơn Là có ý đồ trấn áp người đông gì Cái này gọi là thuật áp thắng Bài trận áp thắng trong lòng mộ Quả thật hiếm thấy Những thờ buộc lầu bài chân áp thắng cho rừng trạch Thường ở nơi cao nhất trong nhà Nên chắc chắn Một cổ Bình Sơn được trong trên đỉnh núi Mời các bạn nghe tiếp chừng bài 15, Núi có tạm hưởng Lão Trần đã có chủ định Nhưng thấy đám người xã lính và đôi công bình Sức cùng được kiệt Nhất là trong đó có nhiều con nghiện Công nghiện phát tác nên bài bài toàn thần Đi tiền mãi mà không thấy một cụ nợi nguyện Chùn ở chùn hạ Thì nhất đoạn chủ trận không buồn bước nữa Lão Đạnh kinh nệ mọi người Các anh em Theo quy định của thần Thắng Sơn chúng ta Phạm Đạo được một to mà lớn Thì đều có thưởng. Hôm nay chính là ngày hoàng đạo đổ đống Đi trên đường đi gặp nhiều khó khăn Là hơn trăm anh em phải bỏ mạng ở Bình Sơn Nhưng họ đều là những bậc anh hùng hảo hán Có chi khí Cũng là anh em kết nghĩa của chúng ta Nhân định đã lên thiên giới Ở trên đó phù hộ cho chúng ta hồng phúc rồi rào Kết này không thể gặp lại Nhưng kiếp sau vẫn nguyện cùng kết nghĩa với nào Trước tiên Lá nói lên hai chữ Lợi nghĩa Sau đó nhắc nhở đám trộm trước khi vào núi Bình Sơn Đều đã thể nguyện chưa viết sạch bình sơn quyết không trở về tuy người trong giới hùng lầm có thể không tin quỷ thần nhưng rất trọng lời hứa làm trái lời thề coi như đã phá lời nguyện tất bị người đời khinh bỉ sử sách cũng có nhiều sơ tích nổi tiếng ghi trên giấy trắng mực đen để làm chứng năm sửa lương vũ đế không tin lời nguyện nên đó trên đó cho đại thành không người thu lượm gần thường tướng quân la thành và thời tùy đường không tin lời nguyện nên bại mệnh Chết nằm 32 tuổi Tổng cộng mình vào thị bạc Lương Sơn Không tin lời nguyện Cuối cùng mất mạc vì một mình rượu động Dân trộm cắp đi lợi lần đầu Xem nghĩa làm trọng Nghe những lời này Tinh thần như được lên dây cót Lũ luật xin thủ lĩnh cho lên phía trước Lần này dù có thịt nát sừng tàn Cũng không làm nhụt truyện khí thắng sợ Nhất định dốc lòng nước sức Còn lại đàn mỹ cộng mình Không phải là người xa lính Tuy trong vùng cuốn bỏ cuộc giữa trực Nhưng người đám trộm cấp này thúc dụng Tại người gần lên cốt tiến lên Họ dám lên đống hoàn tàn đổ nát của hậu điện Tìm khắp xung quanh Cuối cùng cũng đến được khe lút lớn nhất Của núi Bỉ Sơn Khe lút khổng lồ này Giống như bị một lưỡi diều chiếm xuống Nằm ngay ở cổ Bình Do thần núi siêu kẹo Nên đất cũng lệch xuống dưới Ăn vào điểm đầu thân mình Hẹn đất trần rộng dưới hẹp Sơn bồ dưới đậm và bành dưới vực sâu, Cổ tung mọc ngợm Nhìn từ trên cao xuống và bổ chuột chân tay Từ bên dưới nhìn lên, Thấy bách núi dựng đứng, đứng chạm giữa đường trời Dường như chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua Mỏ núi treo leo cổ mình này Sẽ bị cuốn bảy bất cứ lúc nào Ngọn núi mà hình trên bị cổ Nước thác này Cứ lơ lực như thế quả vô số tuyến nguyện Dưới trên núi sều vẹo lơ lực Lại lạ chập trùng khe sâu Dừng dặm ung tù Dù nhìn từ góc độ nào Thì núi Bình Sơn vẫn nguy hiểm vạn phần Lão Trần quan sát phần đáy khe núi rất lâu Đỉnh núi như một tảng đá xanh cục lồ Đang đến ngàn vạn cân Hai bên vách đá rút đứng Cành lẽo tuy hẹp nhưng vẫn khá rộng Nơi dường nhất tích tụ nước mưa trong lòng núi Muốn đèo lên hai vách đá Chỉ còn cách bắt thằng rít bám vào đó mà treo Lão lại gọi anh chàng rất đứng tới Lên cho anh ta chỉ rõ nơi những sân dần hái thuốc Thường bắt đầu leo xuống bực sầu Và nơi họ thường hái thuốc Anh chàng người miêu tuy chưa đến núi Bình Sơn bao giờ Nhưng dù sao vẫn là dân bản địa Nghe hồ nổi rõ Nên ít nhiều cũng biết được đại khải còn hơn người ngoài Anh ta nghe câu chỉ tay thấy các vị trí trên bánh đá Bình Sơn là nơi có lắm kỳ hoa dị thảo Và các loại dược liệu quý hiếm. Sân dân động gì quanh đây thường biểu sinh bằng nghề hái thuốc. Nếu hái được hoàng sinh, tự sầm trên núi có thể bán cho thương lái thu mua dược liệu hoặc tự mang vào thành mà bán. Thơ đáng kể nhất trong núi chính là hà thủ ô, lịnh chỉ, kiểu long bạc. cháu nghe một chỗ, là chúng đều bọc sâu trong kẽ đá trên vách núi dựng đứng. Trong những kẽ đá vốn tỏa đá sành, dần thỉnh thoảng cũng có phù đất từ trên cao rơi xuống, tích tụ nhiều năm lấp đầy các khe nhỏ là nhờ sương khí dưới vực sâu nên mọc ra nhiều loại linh dương. dân bản địa gói khe đất trên đỉnh núi bình sơn này là dược khe. nhưng nghe nói bên trong dược khe có cưng thì hành tình ngật nớt. người xuống đó hái thuốc dù không gặp phải cưng thì thì cũng bị động vật trong núi lên mạng. lại thêm bình sơn được bao bọc trong sương khí, xung quanh tiêm phùng rất nhiều thứ tà mả, kiểu như bạch lão thái thái, nên lâu dần chẳng ai dám từ tiền vào núi nữa. Thỉnh thẳng cũng có kẻ liều lĩnh tỏ gạt đâm đầu vào đây Song đa phần đều có đi mà không có về Trong giật khe này có một khu vực gọi là chân châu tàn Trên vách núi xuất hiện như mỏm đá nhấp nhổ Hình như thạch nhũ, chân như mã não Trông giống một cái ô bằng chân trâu Để mới có cái đỉnh như vậy Những mỏm chân trâu này không có màu trò hay trắng Mà đỏ tươi như máu Giống như huyết thạch của gà Là nơi sinh trưởng của loài kiều Long Bản vô cùng quý giá Từng có một gã trai người đồng gì, Cả nhà tác đời dọn đầy hái thuốc Muốn cho bệnh cho vợ Mẹ đưa mạng mẹ theo vách đá Leo xuống tìm kiều Long Bản Anh ta về thuộc sức tính Trên người mang theo cả thuốc sổ dết và rắn độc, Rốt cuộc cũng tìm được trần trồng tàn Nhưng đúng lúc rồi đầy hái thuốc Thì trần trông thấy từ trong khe núi Bò ra một cưng thị cao lớn Mặc áo vào bộ tím thật đại lực vàng Cố thế đó đã thành tịnh Há một nhà già lại khi tính Giờ cánh tay to lớn đẩy lông trắng già Định tôi lấy anh ta Anh trang động dịt họ Sơ đến hồn bài vứt lạc Chẳng còn lông già nào mang tới cửa lông bản nữa Vội vấn hết thần thủ Nhanh chẳng kém chỉ vượt Đem dây xuyên vầy Chạy như bay lên đỉnh núi Từ đó sợ ốm quá liền giờ Không đầy hai năm sau thì chết Theo lời người này kể lại Khu trên trâu tàn đó Là mấy mặt âm của khe núi Lá Trần nghe xong nghi ngại một hồi Những lời đồn thô kiểu này Không thể không tìm Cũng không thể tìm hết Nhưng dù không tìm được lưỡi mạng của cô Y trận cũng phải ai hết kiểu lọc bản Mọc trên trần tàn mới được Đoàn áo quay sàn hỏi ý kiến ngạc ngủ các cô thấy bức đá dốc đứng Nhưng có thể dùng thẳng dếp leo lên Không có khăn gì Quanh trận trâu tàn có mổ đạo Việt môn hay không Cũng phải tầm mắt nhìn mới biết được Bên cân độc đồng, đồng ý Chỉ chờ có thế Lãn Trần được trọn ra hơn 30 tiền trộm Sơ trường chạy tường đạp gối, Mỗi người hai chiếc thang trẻ leo lên vách núi Là dùng son trẻ cóc theo hai con gà trống Nếu quả thần có cước thi thạch tinh hành người Nghe tiếng gà gáy ác sẽ kinh sợ Đoàn phái tất thảy số lĩnh cùng binh còn lại Theo đường cũ trở ra Cùng được bọn vận chuyển mấy thứ như để đều đi cho đường cùng ra ngoài dưới đáy khe núi rất nhiều nước mưa, mặt nước phủ kín lá bào, khí ẩm lăng chiếu trên vách đá đẫm nước lì tí không gian dưới đáy vực chặt hẹp, nếu chẳng may bị kẹt dưới này thì đúng là tiến thoái lưỡng nan, đám trộm chỉ còn cách bóc thằng chè vào các khe đá, chăm hình leo lên vách đá dựng đứng. mọi người bỏ ra mấy chục cái thẳng xếp, ghép, nối, xếp, chéo rồi đấy hơi tập trung trèo lên vách đá cứ mệt theo các cái đá mà leo lên chỉ thấy giữa hai vách vực mây xanh thẳm thẳm cách nhau vỏn vẹn mấy chặng bước vách đá trên miệng bị xanh như vứt tượng ngọc màu sắc của núi đá cũng dần sẫm hơn xung quanh từ đằng rù xuống khẽ sâu trên thân cây nở đầy những hoa cỏ lạ lùng lớp một lớp trong các cái đẻ thì mọc đầy cỏ dài chỗ này tiếp giáp với điểm đầu sườn núi bắc trên dãy khe quanh năm không tiếng mặt trời này càng leo lên càng bắt gặp nhiều loài cây cỏ kỳ lạ không rõ tên, điều này rất không bình thường. Lá trần và táo cô đều biết thuật nhìn vết bùn, phân sắp cỏ tìm muộn tán. Chỉ cần quan sát các loại cây cỏ dài hoang trên mộ, có thể đoán giả tuổi tác, thân phận, giới tính của bộ hải cốt nằm bên dưới. Bất luận hiện đại gần xa, thực vật sinh trưởng quanh mộ đều có điểm khác biệt. Tình trạng sinh trưởng của cây cỏ trên mộ được gọi là mạch phần. Canh phần lời mạch hứng suy Để bắt nguồn từ tầm lạc phổ thời xưa Nói ký E còn phức tạp hơn cả Quý thật phong thủy Của vụ kim hiệu ý Ví dụ Quanh mùa hoang vô chủ Ngay cả những biển vô cũng không có Nhìn vào chỉ thấy cỏ dại ung um tùm Nhưng trong mắt người hiểu mạch phần Thì đám cỏ dại đơn giản ấy Lại ẩn chứa rất nhiều thông tin Chẳng hạn như Có trên bộ xanh xanh chẳng quan là nhận quản Hay Có trên bộ mọc lung tùng Dưới đất tất có người chết bệnh Ý nói rằng Nếu có gọc bên trên tấm mồ Vừa xanh buồn non Người nằm bên dưới chắc chắn là hiểu mạnh chết trẻ Cổ vàng khô sơ xác Chứng tỏ không có sức sống Người chết nằm dưới mổ nhất định là do Như bệnh mà chết Xung quanh bộ phận của người khỏe mạnh có cây cỏ tốt tươi Đại loại là như vậy Có thể kể ra vô số Diện cái gọi là một phần Đã có nghĩa rất rộng những chỗ có đất có cỏ trên đất mộ đều thuộc bề mặt phần. khi mô bộ phận dưới lòng đất các lớn thì phạm vi mặt phần càng rộng. nhưng trên đời này chỉ có những kẻ trộm mộ nắm chắc quyết vọng mới hợp cách quan sát phân biệt. đám trộm trèo lên thẳng xếp sau đẹp nhìn kỹ các loại thực vật sinh trưởng trên vách đá. gargo nhìn sang hai bên thấy cảnh lá cây tùng lớn các cây leo để ung tùm sinh túc rõ ràng là bộ phận của võ tướng. Anh ta lại chỉ một đoá hoa màu vàng trên thần kỳ lèo nói với mọi người Đây chính là hoa mắt mèo Chỉ vọng một dân mô mã chắc chắn trong đỉnh núi có huyệt mộ rồi Lã Trần thấy mấy đoá hoa lạ quả diệt có hình dáng rất giống mắt mèo và cỏ nơi này sinh trưởng nhằm vào âm khí ngừng kết trồng nô cổ nên đều thấp thắng và ra sát khí Xem ra ngôi bộ đại nguyên kìa tuy tán rất xấu nhưng rốt cuộc vấn đề lộ số vĩ lão xem xét một đợt vết cỏ lại hết búi hít hà ngồi trên chặt khe thuật người đất chồng kiên văn tuy dính thêm chưa thổ nhưng về cơ bản làm gì có ai nằm bỏ ra đất như lại chó mà đánh hơi từng tí một thuật này bắt buộc phải học từ khi còn nhỏ Suốt đời kiềm cứ rượu thuốc đắng cay hơn nữa không chỉ đơn thuần gầy đất mà phạm vào núi cả vực sâu có nhiều mùi lạ vấn vít lá trần đều có thể dùng thuật vận sơn người mùi tìm bốn tán những mùi thực tế nơi thâm sơn cung cấp gồm các bản loại những ngọn núi không có mùi hương thì đều là núi hoang chỉ ở những nơi địa hình đặc biệt như tận cùng hai vách đá giấu đứng song song nơi sơn khí ngưng kết mới có thể triển cả thuật này mùi hương rõ rệt nhất trong núi chính là mùi khí độc trường khí càng đông thì mùi càng nồng nhưng mùi khí động thường phải lẫn với mùi một đất rất dễ nhận ra còn có mùi hương tinh túy của các loại cây cỏ như dược thảo, dạ hòa, sơn dược, thăng thoảng phẩn vất khiến người ta người vào cảm thấy sảng khoái tinh thần mùi hương đặc biệt nhất là mùi vô cổ pha trộn giữa các mùi thủy gần cốt áo quản minh khí, tử thì và vôi bột chống thối giữa bên trong mộ thất nhất định sẽ thấy ẩm lạnh mùi thối nhưng bên ngoài vẫn lẫn mùi hòa cỏ mạch phấn nên chỉ người một mùi hương dịu dịu phẩn vất mơ hồ lúc gần lúc xa Càng lại gần huyệt mộ, mùi hương này lại càng mạnh hơn Sẽ đến một mùi tành tành đặc biệt, ẩm lạnh nhưng không hề khó ngửi Lã trần hít một hơi thật sâu Cảm thấy trong mùi hương tuyệt mát ở giải trên châu tạt này Thọng thẳng một mùi tành nồng kỳ lạ Càng xuống sâu, mùi tanh ấy thì càng nồng đậm, rất khó diễn tả Và người một lần đã cảm thấy lạnh thấu sương tùy Thì càng khẳng định trong vách đá có dấu huyệt mộ Chỗ này là lời khúc nẻo bên sườn núi bắc nếu không phải dắp tầm tìm kiếm thì sẽ gì tìm ra hai bên vách đá chẳng chìm cổ tùng dây leo chắc hẳn vô đạo đã bị bịt kín lá chẳng nghĩ vậy bèn vắt tay ra hiểu lệnh cho đám trộm mang theo thằng giết kết thành một chiếc cầu tre bắc ngang khe núi mọi người thấy đã tìm ra tung tích bộ cổ tinh cần và chấn đản nền lên bắt cầu tre giữa hai bên vách sực hẻ Từng người dẫm lên cái thằng chè rung dịch Đối nhau đi xuyên qua lạt sức mấy Nếu không bám chắc vào dây leo Thì dùng thang rết bám quả vách đá Treo lên lưng giữ không trùng Rút rào rút xiêu Và hết cây cỏ che phủ trên chân châu tán Dây leo cây cây đã bị phạt đất Rơi lả tả xuống đáy vực Không lâu sau Màng đá loan vào một bó gà Đã lâu xả quá nữa Chỉ thấy trên vách đá còn nhiều vứt đất lớn bên toàn nhất nhát vào một con bò Vì chồng tối ốm không biết nồng sống thế nào Nhưng chồng những vết nhỏ hơn ấy Là mấy khóm cừu long bàn vậy giáp xịn xắn Một người lao chân mừng thầm cho bụng. Chuyện thuyết về người nhiều Trả đúng cho dâu tạng rực khe hái thuốc Quả nhiên là thật Loại cừu long bàn mọc ở sổ núi Nam Đều không đáng tiền. Thân thường chỉ có thể đánh cảm giải động gì ở những khe sâu quanh nhầm không đánh mặt trời Mới có thể mọc ra loại cừu long bàn Mày giáp mỡ màng thế này Còn được gọi là kiều quỷ bạc mỗi kẻ đáng giá ngàn vạn Công dụng thần kỳ kéo dài tuổi thọ Đáng trộm thế thế Thì tạm thời quyền phát chuyện bồ cổ Những kẻ ở gần vội phỏ tay hái thuốc nhẹ nhàng cẩn trọng nhổ cả dĩa lắm ngốc Bởi chỉ cần kiểu lông bản Thiếu mất một cái dễ Hay cái vầy Thì có như mất hết giá trị Không còn đáng tiện nữa Gà cô lại hoàn toàn rừng rừng Từ trên thang trẻ, anh đã tung người nhảy vào khe núi tỏ nhất. Vừa ra tay chạm vào vách đá, đã cảm thấy được ngón tay lạnh buốt. Chính là cái lạnh chỉ có trọng mồ cổ Giờ đèn soi vào phía trong, anh ta phát hiện ra của ánh đèn chậm chén có một bóng người. Tiến lên trước nửa nước, thì thấy một cái xác nằm to to đang đứng yên bất động trong khe núi, khiến cho rạng rỡ trước mắt. Cổ thầy xoay vài cúi đầu nên không nhìn rõ mặt, khắp người bám đầy mồ đất cứ nhìn lớp bụi dày đó đủ thấy cái xác này đã đứng đó cô độc trong khe núi rất nhiều năm không hề nhúc nhích bối đắp xuống trên người rõ ràng là quân phục thì làm trận thời xưa là cô đã quên hành sự một mình hơn nữa đây là cao nhân to gan lớn mạnh trong khi đồ đấu anh ta cũng đủ kinh nghiệm chờ đám người xả lính đang dò dẫm vừa vét đến từng tấc một thầm nghĩ tôi gì không vào trước xem sao nghĩ là làm. Không đợi bọn người lão trần đang ở phía sau, anh ta giơ cao cây đèn bão trên đầu, rút khẩu súng nước từ eo ra, dùng mũi súng nâng cao đầu sắc chết lên, tinh xem diện vào nó hiện nào. Không ngờ khẩu súng đức còn chưa chạm được vào cổ thầy, toàn thân giác trụ. Trong đầu bỗng nổi lên một cơn gió lạnh, Cô cầm thì dùng mình rút khỏi lớp bụi dày, bất ngờ bổ nhà ở phía trước. bài bài làm kết thúc liệu sự việc tiếp theo xảy ra như thế nào mời các bạn đón nghe tiếp vào chương sau.